Võ Minh Thần vọt lên dòm qua lửa thùng nhưng dưới buồng chỉ thấy ánh sáng vật vỡ. Tuyệt không thấy bóng người vật nào cả. đông âm cũng ngạc nhiên vô cùng khẽ bảo lại. Rõ ràng tiếng ma vườn cầu quẩy đang hấp sát đàn bà nhưng sao vẫn chẳng thấy mống nào là thế nào? Minh Thần định phá cửa đột nhập nhưng đông âm lại can. Chắc là có chuyện gì lạ đây? Chàng chớ nên vội vàng, hòng việc. Ta cứ ẩn kín Sớm muộn nó cũng phải ra thôi Thần cho là phải Liền nghe theo Dưới kia tiếng nữ chợt ré lên Một tiếng cụt rồi im lìm Có tiếng cười lê thê trờn vờn trầm hẳn xuống Mỹ nhân Sao không trên rỉ nữa đi Nàng đã tới vòng lai chăng Hà hà sao Mỹ nhân im lặng Nàng đã vào cõi mê hồn ư Hà hà túi ra Mỹ nhân thành cái túi ra người rồi Tiếng cười thét chợt bốc cao nhọn hoắt Vẫn chuyển dịch vang căn buồng rộng, sùng sục, lóc cóc, tiếng rũ phanh phạch, rũm cốt cua tròn trảng, nghe tiếng rũ xương, Võ Minh Thần hình dung ngay lại cảnh mẹ mình ngày xưa bị hấp sát rũ hình trên biên thủy trùng Khánh phủ, dị hài hiện đeo sau lưng, chẳng trách xúc động cắn chặt hai hàm răng chỉ trực nhảy vào. Thình lình xa xa có tiếng kêu rú lên khủng khiếp, lập tức tiếng cầu quậy im bặt. Rồi khoảng có tiếng chạy vụ về phía cuối phòng. Ngay khi đó, bỗng nghe liền mấy phát súng nổ đèn đẹt, rõ là cả luồng đạn chiu chíu bay theo tiếng chân chạy. Có nhiều tiếng đàn bà kêu la quát tháo, chân chạy vào phòng rầm rập, có tiếng nữ nhân lanh lảnh như cánh gióng. Nó trúng đạn rồi, ghê quá, em thấy rõ chứ. Nó thả cái túi da người chạy như gió, non thao rượt mau. Dạ còn có thấy Nó chạy về phía hoa viên. Vài tiếng súng nổ bay trước tiếng trần chạy. Người lạ in ỏi. Rồi phòng im lặng bao trùm. Chừng phút sau, lại nghe tiếng người vào phòng. Vừa thở hồn hền, vừa trầm trồ kinh dị. Nó biến mất rồi. Lạ thật, từ vườn hoa không thấy gì nữa. Thấy giọt máu nào không? bẩm không? Đúng là con chó sói thành tinh từ đâu mò về rồi. Ta chắc thế. Trời, ghê rợn quá. Ta thấy gần cửa. Thấy rõ nó đang hấp tủy não của nạn nhân Mắt nó long sòng sọc Đỏ như than hồng Mõm nó ngoạm cả mồm mũi của nạn nhân Lúc ta kêu lên Nó giật mõm ra Ta thoáng thấy có hai cái vòi đỏ Chợt ngo ngoe rụt vào Đồng âm thị thảo Chẳng nghe tiếng người đàn bà vừa nói chứ Đúng giọng chúa nàng hồi nãy Xòe với tên chúa già nào đó Thần gật đầu Dưới kia tiếng người vẫn xôn sao Toàn giọng đàn bà thổ thái chỉ đó Bỗng nghe tiếng cùng reo. À, non thao kia rồi. Tiếp theo tiếng người thổ học chạy vào phòng. Giọng, chúa nàng khỏi vội. Thấy hút nó không? Thao, tiếng nữ kia trầm trộ. bẩm chúa nàng, con chạy tắt vườn hoa. Thấy nó tha cái túi da người lùng lẳng chạy vụt vào cung chúa già mà biến mất. Con không dám đột nhập. Vội về trình với chúa nàng. Thế ư, nào, các em hãy theo tà tới đó. Nhân thể trình chúa ra biết chuyện xói tinh lần vào cung như tiếng chân chảy ra xả mãi trở lại im lặng mênh mông. Bỗng nghe tiếng sơn cẩu tru học dưới phòng, tiếp liền tiếng âm âm ầm ầm vàng dội mấy bức tường đá, nghe dữ dội như ống lạnh nổ, chừng 20 khắc lại nghe tiếng thở học rồi im lặng, chỉ có tiếng tỳ bà nổi lên bỗng chim nức nở dạo một bàn chưa bao giờ ai được nghe, âm thanh nức nở như khóc như than buồn đến chết lòng gợi. Rất màu, minh thần đông âm bị cuốn hồn vào cung thương, rung động lạ thường, tưởng chừng như đang nghe tiếng tỷ bà kể lệ niềm thương dương thế. Bất thần, tiếng tỷ bà im bặt có tiếng chúa nàng kia kêu rú lên, cực kỳ khủng khiếp, rồi khóc nức nở, tiếng ngẹn ngào tỷ tê, nghe đến não lòng. Chào ơi, đời người sao đẩy oan trái, ta có tội tình gì, đã sớm chịu cảnh gớm ghê. Chà mẹ ơi, ta con chết đi còn hơn, sống trong cảnh khủng khiếp thế này. Mấy lạnh này, con xin vọng bái xong nhân, và con cam tội bất hiếu, phụ ân sinh dưỡng, đức cù lao. Tiếng hét lệ thề, rõ tiếng kêu người tự sát. Minh thần tự nhiên cuộn ruột can vùng kêu nhỏ, có ai đó tự tử. Bỗng hẻ chát, keng mấy tiếng. Tiếng rào văng nền đá, chân chạy rầm rập, giọng kêu kinh ngạc giật giọng Trời, hiền tỉ, sao lại làm như thế này? Chị mê ngủ sao? Lại có nhiều tiếng nào sao khóc thút thít. Lệnh bà, con van lệnh bà, lệnh bà đừng cuộn trí. Chúa già biết, chúa giả buồn. Có nhiều tiếng rằng co, giọng chúa nàng kiên nổi lên đầy khổ sở tuyệt vọng. Để mặc ta, các em không thể biết được đâu. Còn ta lúc này, lúc khác, ta đi, các em không ngăn nổi đâu. Ta khổ lắm, không còn cách nào hơn. Giọng một người nữa, không phải gái hầu, nhưng nghe quen quen. Nhưng tại sao hiền tỷ lại phẫn chí Chị ơi cho em biết đi. Giọng chúa nàng kia cất lên nghẹn ngào. Chị vàn em, em đừng hỏi nữa. Sống để dạ, chết mang theo, chị không nói đâu. Rồi em sẽ biết, lúc đó em sẽ hiểu tại sao chị lại chết. Em ơi, chị thương em lắm, dấu kiếp chị em ta chẳng ra gì. Trời ơi, ghê gớm quá, cái túi da, cái túi da. Có tiếng thì thảo tỏ nhỏ, như bước chân ra khỏi phòng, rồi giọng cô em nào đó cất lên. Hiền tỉ ơi, giờ chỉ còn hai chị em, chị cho em biết đi, tại sao chị lại muốn chết? Em tưởng ở đời chị em ta là đời hạnh phúc vô cùng, có gì phải khổ sở đâu hả chị? Tiếng chúa nàng kia nức nở, nói chi rồi bỗng lại rú lên khủng khiếp, giọng cô em kia vùng kêu thẳng thốt. Kìa, hiền tỷ sợ gì chứ? Cái gì đã làm chị sợ? Em văn chị, cho em biết đi. Hay chị sợ con sói thành tinh đêm nào lẩn vào cung bắt đàn bà con gái? Chúa nàng bỗng kêu rú thất thanh, vùng bỏ chạy, có tiếng rượt theo mà gọi. Chị, chị sao thế? Non thao, ra gọi non thao mau. Chúa nàng như người sảng trí thế nào, xồn xào nao động, có tiếng chân chạy, tiếng đàn bà gọi nhau cuống cuồng, vang động, rồi im lặng mênh mông. Bỗng nghe tiếng sơn cầu tru hồng kéo lê trong đêm khuya lỏng đất, tiếp điền hàng trăm hàng ngàn tiếng sói tru nhọn hoắt, rồi có tiếng đàn bà kêu rú khủng khiếp lẫn những tiếng van xin thảm thiết giữa những tiếng sơn cầu cười nanh ác như điền. Cứ thế, hết giọng này tới giọng kia, hết tiếng thổ thái đến tiếng mán, mèo, kinh nha, khả nhắng. Tiền tiếp kéo lên trong buồng. Rồi tất cả tiếng kêu rú tru học, hòa lẫn với nhau, tạo thành một thứ âm cực kỳ hỗn loạn, dễ sợ, không khác tiếng kêu rú dưới địa ngục vọng lên. Có lúc nghe rất gần, có lúc nghe xa hút, tinh linh nổi dậy những tiếng ầm ầm, huynh huịch như phá phách dưới buồng, làm rung chuyển cả căn đền mà quái. Có tiếng trù hú quát tháo, pha tiếng cười thét cực kỳ hung tận, ta đảo lộn cản khôn, ta sắp đoạt quyền tạo hóa. Hà hà, nàng không thấy, tại sao nàng không thấy? Hãy về coi ta sắp chiếm thiền hạ, sao không phải cùng ta ngự trị thế gian? Hà hú, nàng về kia, về kia, im, im hết, nàng về với ta kia, hà hà, nàng về rồi. Dưới buồng, mỡ ẩm hỗn độn vụt im bặt có tiếng thở học, hàn chìm, nổi lên, nghe giống giọng mà vừng sắc hết sức. Nàng, nàng đây, nàng về với ta, nhưng sao nàng nhìn ta không nói? Đôi mắt, trời, đôi mắt sao cứ nhìn ta tròng trọc, cầm phì phụng, sao nàng không nói, hình hai của nàng đâu, đâu rồi, em, anh sắp đảo lộn càn khôn, em biết chứ, tại sao, tại sao không nói, lại đây, tại sao nàng lại sợ, ta có làm gì nàng đâu. Ta đảo lộn càn khôn, cả thiên hạ vũ trụ, tất cả, cả ngàn lần hoa nở, nhật nguyệt xoay vần, ta dâng nàng tất cả, em lại đây, anh thương, cầm phì phụng. Tiếng thét gọi cất lên, tiếp liền tiếng huỳnh huỳnh như có đổ ngã, rồi lại có tiếng tru lê thê. Nàng đâu rồi? Sao không ngả vào cánh tay của ta? Ta đảo lộn cả càn khôn, sao không vớt được nàng? Nàng đâu rồi? Ta sẽ giết hết muôn loài, đập vỡ, đổi trái đất. Ta sẽ bóp nát mấy cõi âm dương tìm nàng. Hà hú, ta lên trời, xuống đất, ta sẽ tìm khắp 3.000 thế giới bổng lai, địa ngục, ta sẽ khắp càn khôn. Đem nàng về cõi thế, nàng đâu, nàng đâu rồi? Tiếng thét kêu lên, đập phá mỗi lúc thềm giữ tợn, rồi bất thần tất cả đều im liềm như trong quan này. Cả cảnh im liềm ngấm vào tận linh hồn minh thần. Đồng âm núp trên mái đèn, mấy giây chàng trai mới quay hỏi đông âm. Thế là thế nào, giữa kia tất cả diễn ra như trong huyễn mộng, hình như có một bóng lạnh bà nào về, một bóng ma dĩ vãng, một hình hài. Đồng âm nhào mắt suy nghĩ. Hình như bóng lệnh bà kia ám ảnh nó thì phải, nhưng dưới buồng sao chẳng thấy gì, có lẽ chỉ là bóng ma dĩ vãng thôi. Võ Bình Thần như mảnh ngẫm nghĩ chợt bảo, dẫu sao nhất định mà vừng sắc có mặt trong căn phòng này hoặc còn một buồng kín nữa chăng, cứ vào sẽ liệu, cơ hội tốt rồi, nàng cứ trấn ngoài cho mỗ. Đồng ẩm kẹo bảo, coi chừng trành xó, cạm bẫy, ví dụ nó lừa chàng, nhốt vào một căn phòng quanh ghép toàn lôi phục, thì để tiếp kiến âm binh theo phò. Minh thần xua tay. Bắt tất, một quỷ đồng nhi theo mẫu đủ rồi, nàng nên để âm binh ả dập canh trấn phía ngoài, ngăn thủ hạ vào tiếp ứng nó. Dứt lời, chẳng ra mật hiệu cho quỷ đồng nhi và nhảy luôn xuống hành lang. Hành lang, mấy giấy vắng ngắt, trong buồn im lặng, không một tiếng động, nhưng vẫn thấy ánh sáng le lói chập chờn chiếu ra. Minh thần đi một vòng, dừng lại trước cung cửa ra vào mà nghi thầm. Tình thế này, không nên phá cửa, cứ vào êm kiếm nó đá. Ta cũng nên đề phòng cả cạm bẫy hiểm độc Đoạn chàng rút thanh kiếm của Đông Quân, này thử khóa cửa. Kiếm sắc vô cùng, chỉ giây phút đã cưa được ổ khóa, từ từ mở ra, lách vào êm như không. Căn phòng rộng mênh mông, đồ đạc bày biện sơ xài nhưng toàn đồ quý giá. Có tựa phòng khách, có mấy cái cột đá lớn treo cả câu đối. Quanh phòng có khá nhiều chậu hoa tươi tốt, cuối phòng có một bức mảnh đen rất rộng, che kín cả bức tường kia. Tuyền không có một cửa ngách buồng con nào nữa, nhưng trong buồng vắng hoe không một bóng người, vật và tinh Võ đi dọc tường, nhón gót lần về phía có bức mảnh đen. Chàng ngờ bên trong còn có buồng kín. Xế trước màn có hai cái cột lớn Ghép gương sáng loáng Minh thần vừa đi vừa ngó quanh Chờ thấy bóng mình trong gương Chàng trai vội dòm vào Bỗng giật thoát mình Thêm một bóng lù lù phản chiếu trong gương Một bóng hồng cẩu quẩy ngồi trồm trồm Chót vót ngọn gương Với một ngọn đèn dầu leo rết vàng bọt Minh thần xoay vọt mình Lại ngước nhìn lên Tít trên ngay kẹo nhà Có căn tròi nhỏ kín ba mặt vuông vức chỉ độ 4 năm thước Trên ngồi sừng sững một con cầu quẩy lông vàng óng như tơ, bờm sư tử, nhưng nó lại gục đầu xuống nhìn ngọn đèn dầu lung linh. Quỷ mắt đỏ mà vườn tẩy sắc. Võ vừa bật kêu khẽ, mừng vô hạn, vụt nghe tiếng khàn khàn vọng xuống chìm chìm. Mặt sắt, mi còn sống đấy ư. Võ tiến một bước, ngầm vận nội công quắc mắt giòm mã hét. Tẩy sắc, giờ ta có thể tử chiến với mì được chứ? Trên tròi, con hồng cầu quẩy lông vàng bơm sư tử vẫn không động đậy. Hai con mắt sách giòm trừng trừng phát ra hai luồng điện tuyến cực kỳ hung tợn như muốn rùi thùng chàng tuổi trẻ. Cầu quẩy hất mõm mà hỏi, phải mi là đứa mới vào trận ngũ hành biến hóa chăng? Mình thần quắc mắt mà hỏi lại, mi không phải là ma vương sắc sao còn hỏi thừa lời? Hồng cầu quẩy quay nhìn ngọn đèn vàng động lung linh, phát âm khàn như nói với ánh đèn. Trong thiền hạ lại có thể có một đứa độc hành lặn xuống đáy hắc giang vào cung A Phòng, vượt qua trăm ngàn cạm bẫy, phá vỡ cửa âm hồn tử môn vào tận sảnh cung, đánh vỡ trận ngũ hành biến hóa, thoát trận mưa cường toan gươm đao, lửa đốt âm binh giữ, thoát luôn hợp môn hòa thổ vào tận biệt cung ma vương chúa trăng. Võ Mình Thần thì đứng dưới, vẫn nghe rõ từng lời con hồng cầu quẩy nói với ngọn đèn vàng. Không buồn nhìn mình, chàng trai có ý ngờ không phải ma vương bèn ngửa trông lên tới một cái xà ngang đối diện với căn tròi cầu quẩy ngồi, lập tức trốn người nhảy vọt lên như chiếc pháo thằng thiên đứng xứng trên xà ngang cách chừng mười làm xài. Con quỷ mắt đỏ vẫn không nhìn sang, đến nội võ minh thần đã có lúc ngờ đó chính chỉ là hình nộm cho truyền điện bào. Chàng trai trẻ vội hét lên, tẩy sắc chiến tiếp thôi. Cậu quầy vẫn không nhúc nhích, phát âm khản khản. Im đi, không được làm kinh động. Mì muốn hóa kiếp, cứ đợi đấy. Chúa Mà Vương còn bận tiếp nàng, cầm phi phụng. Em về gặp anh đấy ư, sao không nói? Em tưởng anh không biết em đứng đâu sao? Bay đầu, rước lệnh bà vào mau. Gió lạnh xương xa, cây cao bóng cả, lệnh bà rét. Bay đầu, đốt đưa trầm, cho củi vào lò sưởi mau lên. Nó nói như trong cơn mề sảng, khiến võ minh thần định ra tay đại ngừng. Chàng giòm vào tròi mới hay nó đang ngồi trước bàn đèn thuốc viện, ngọn đèn vàng, chính ngọn đèn phủ dung. Chàng trai đưa mắt giòm quanh phòng, buồn rộng vắng lặng thẳm sâu. Bỗng chàng hơi giật mình, nghe bên tai có tiếng âm u mơ hồ, giọng trẻ con. Phỏ má chúng nó kéo ra đông lắm, đứng đứng đẩy trên tròi ấy, sàn nhà dưới kia cũng có, toàn quần dữ loài cuống họng, Cái cổ của nó chỉ còn dính ra gáy, được cái đủ giống. Biết tiếng quỷ đồng nhi, võ minh thần thì thầm hỏi. Có đồng không? Chừng ba chục đứa. À, nó lại vào một lũ nữa gần bài chục đứa. Vỏ má tất cả ngót 100 con. Đồng nhi cự được chứ? Dạ, hơn nữa đồng nhi cũng đánh lại, chỉ sợ con sói tinh kia thôi. Đã có tà hạ nó, đồng nhi chỉ cần ngăn lũ trành là được. Sực nhớ ra, võ vuột hỏi đồng nhì tới con sơn cầu kia, chó sói hay là người. Cả sói lẫn người, cả người lẫn sói chưa rõ sói thành tinh hay là người hóa sói nhưng nó có nhân khí bốc ở đỉnh đầu. Võ Minh Thần nhòm quỷ mắt đỏ trở thấy một cái lưu đồng đi lơ lửng từ trong vách đá ra trước trời và từ từ hạ xuống đậu xế bên sườn quỷ mắt đỏ. Một luồng khói xanh bốc uốn éo, mùi trầm bay ngào ngạt khắp căn phòng. Biết có con trành hầu bưng lư trầm ra, nhưng chẳng thấy lệnh bà, võ vùng hỏi lớn. Xói tình, mi mê rằng hay vợ điên loạn, lệnh bà của mi đâu, vợ chồng người tuổi trẻ hồi nãy chăng? Đám gái hầu, My nhốt ở đâu, mau thả tất cả ra trước khi chiến đấu. Đêm nay ta chỉ lột chặt xác đầu của mi Vừa nghe tới đó, con hồng cậu quầy vụt ngoảnh mặt ra, trợn ngược cặp mắt đỏ khẽ, hét rung chuyển cả căn phòng rộng. Mặt sắt, mặt sắt, Mì nói sao, mi nghe tiếng lệnh bà, Mì cũng, cũng biết làm nàng về à, Mì cũng nghe tiếng nói lệnh bà thoát xác à, à, Mì nấp trộm, nghe trộm, đứa nào nghe tiếng lệnh bà về, đứa đó phải chết, mi mì, mì đã biết điều bí ẩn, mi phải về âm thôi. Võ Minh Thần cười thét lên, quỷ mắt đỏ, bà nằm trước mi đủ sức nhốt ta trong hồng thủy trận, ngay thì muộn rồi, quỷ pháp càng khôn hấp luyện giờ đừng hồng địch lại đổi ta. Lưới trời đồng lộng, Mi gây nên tội ác, tiên địa không dung, tà xích mì lại trước khi vấn tội. Còn cầu quẩy vỗ vào trán nó no mấy cái vụt hỏi, phải đã luyện được bí pháp càn khôn, vòng đâu rồi? Võ giờ đuồn tay lên, vén áo để lộ hai chiếc vòng càn khôn cười lạnh đồng. Đây, vòng 1 vòng 3 ba, còn vòng hai kẻ khác đáng giữ. Tự nhiên vừa thấy vòng xanh, con hầm cầu quẩy lắc mình mấy cái mà hét. Vòng xanh, mi dám đoạt vòng xanh, khuôn hồn nộp chúa vương mau lên. Tại sao mi có? Nói mau. Đằng trỏ hét, thình linh nó rung động toàn thân, dờ hai chân trước, chơi với kêu rú. Vòng xanh, kia, nàng đã về, lệnh ba về, bày đầu, đón lệnh bà bắt thẳng mặt sắt, tu lại vòng mau. Mình thần ngạc nhiên, nghiêng mình ngoái cổ dòm lại phía sau, mắt chẳng như hoa lên, thấy có một bóng trắng toát vụt biến, tiếng quỷ đồng nhi hồ thẩm. Phỏ mã coi chừng, lời vừa dứt, võ Minh Thần đã nhào vụt xuống dưới nền nhà. Đúng lúc đó, nghe đùng một tiếng như xét nổ, cả căn phòng như chuyển động, ánh sáng vật vờ loang loáng. Chàng trai dòm quanh đã thấy lù lù bảy tám cái tròi hiện ra bao phủ quanh chẳng. Tròi trên tròi dưới, khắp bốn phường tám hướng, mỗi tròi có một ngọn đèn vàng, một con hầm cẩu quẩy lông vàng, bờm xóa sư tử, giống nhầu như đúc. Đèn đẹp liền mấy tràng súng nổ, đạn sói khắp người, rồi phưng phưng liền mấy tràng liên châu tiễn bắn ra, tên thép đầy nọc độc, cắm đầy. Bóp bóp liền mấy tràng khói độc, bắn thốc vào mặt cái yếu huyệt nhanh như chớp ré. Sức mạnh tưởng chui qua lẩn giáp. Trật may, võ minh thần đã ngầm vận sẵn khí ngũ hành khi ngồi trên xà nhà, và đã kịp tiết ra ngay khi quăng mình xuống. Thân thể chỉ dùng mình một cái, đã có một lớp huyết khí bào phủ, Tuy còn mỏng vẫn thừa sức ngăn cản Tên đạn độc khí Không cho chạm vào mình được Rất mấy hồi tên đạn Võ đứng yên như bức thành đồng Đưa mắt nhìn mới hay chỉ có bốn cái tròi Bốn ngọn đèn Bốn con mắt đỏ phản chiếu vào mấy tấm gương lớn Thành 7 tám con sói Trong khoảnh khắc chàng chịu không phân biệt nổi Đâu là ma vương thật nữa Chàng trai nghĩ thầm Phải xuất thủ mới biết giả chân Nhưng dẫu giả Ba con kia cũng giảng lợi hại Hãy dùng mê hồn công thử xem. Bèn giơ tay lên, chưa kịp đánh, đã thấy tứ bề ẩm phong lạnh lẽo nổi dậy, căn phòng vụt tối sầm, rồi tiếng ma kêu quỷ khóc vang động canh trường, còn ghê hơn trận hồn nhiều. Rồi ẩm phong đồng loạt tràn qua chỗ mình thẳng đứng. Biết đụ yếu trảnh sống tới, chàng vùng bắt quyết đọc chú vừa hô quỷ đồng nhi đâu. ta thấy đóm xó đồng nam xanh mét, vò vò xẹt tới, đảo như chớp nháng, phát tiếng hú kinh hồn nghe phát Tiếng kêu trành kêu lê thê, toán trong cảnh xa sầm những bóng ma trành đủ loại y phục, nam nữ đủ dạng, lờ mờ nhân ảnh di động khóc bốn bề, dưới đốm xanh lẻ có hình con nút, nhảy tứ tung ngũ hành. Còn cực kỳ hung tận, khắp trên giả dưới nền nhà, ma trành bị đánh bạt tung, lũ bị bỏ chạy tứ tán quá nửa, thì còn lũ khác lùi giạt cả về phía chọi ma vương. Bỗng nghe tiếng cầu quầy tru học, từ đâu hiện ra bốn con quỷ xó toàn giống cái, khật cưỡng lắc lư, gặp cả đầu cổ cười rù rú, vổ võ mình thần, võ bắt quyết nạt lui. Đồng nhi sông tới, nhưng quỷ xó mán này thành giống trành tinh lợi hại vô cùng, đánh mãi chữa được. Bỗng nghe tiếng rú mà quái, đôi âm binh Ả Rập của Đông Âm vọt vào trợ lực, giữ vô cùng. Cặp âm binh Ả Rập hùng mãnh, lăn xả vào đám trành yêu, tấn công dữ dội. Quỷ đồng nhi được dịp rảnh tay, lập tức chuyển ma lực đánh bốn con quỷ xó mán kia như sấm sét Chỉ trong nháy mắt, lũ quỷ xó yêu trành của ma vương đã bị xua dồn về một phía. Tiếng kiểu hú cực kỳ ghê rợn, yêu khí trởn vờn, âm phong lạnh lẽo bốt tận linh hồn. Tưởng thường nhân đứng cách đây nằm mười bộ, bị nhiễm yêu khí chết tươi. Trên hai, dưới hai phản chiếu thành tám ngọn đèn vàng lung linh, rạp ngọn, xanh mét như mấy hạt đậu. Tám hình quỷ mắt đỏ Ngồi lù lù bất động Như giữ quyết điều khiển yêu trảnh quỷ gió Võ mình thần cũng đứng Sững giữa phòng cạnh cây cột đá lớn Huyết khí màu hổ phách Bao quanh người thành một hình to lớn dị thường Cực kỳ ủy mãnh Chàng trai vừa hiểu Trong âm bình chiến tay Tay quyết pháp sư vô cùng phản hệ ảnh hưởng trực tiếp tới âm bình Pháp sư cao tay nhiều uy lực Âm binh càng hung tợn nên chẳng giữ vững tài ấn quyết, khiến quỷ đồng nhi âm binh ả trập trừ yêu trảnh xó quỷ mãn. Nhưng tinh lực của ma vương không vừa, thấy yêu trành quỷ bị xó dồn về một phía, mà vương cầu quẩy nhất loạt ngừa mặt tru lên một tràng rờn ốc. Từ trong kẹt tường lại nhảy ra mấy con quỷ xó mèo nữa, lẫn lộn nam nữ, quấn xà cạp trắng, mặc áo theo chỉ ngũ sắc, vòng bạc, xà tích kêu lèng kèng, loảng soảng. Mỗi con xó quỷ đều cầm một lá cờ đuôi nheo, tay kia cầm gươm gỗ, đình bà, gậy sơn có tua màu. Một con xó mèo quái đàn này thì nhảy ra trù hú, vất cờ, rung nhạc mà in ỏi, yêu khi bốc lên mạnh thấu xương, âm phòng bỗng giạt rào ao ao, căn đền tối sầm lại, hồn ám lạ thường. 90 giây, âm binh ả rậm, quỳ đồng nhi đã phải đùi mấy bộ trước ma lực xó mèo, nhất là con rung trùm nhạc, phát quái âm mà làm đảo điên hồn phách. Võ Minh Thần thu mình trong vận huyết khí, tay văng vẳng lắng nghe tiếng nhạc khua cờ phất, mơ hồ như trong chiêm bao, biết đã gặp mấy con quỷ gió cực kỳ lợi hại. Minh Thần vội thêm tinh lực, đọc chú bắt quyết, linh thêm vững, bỗng nghe tiếng của ai đó nói bền tài. Mấy con quỷ gió mèo này toàn giống thầy mo mụ ké cao cường, bị hồng cầu quầy cắn cổ tu hồn sai kiến, nên chúng linh vô cùng đã có tiếp trợ lực. Minh thần nghe dứt, liếc ra đã thấy một mộ già mèo nành ác đứng lù lù giữa cung cửa trà vào, tay cầm lá xoái kỳ, tay giữ cung trù hú rọn óc, vật lia cỡ đuôi nhau khí thế rất hủy tận biết ngày đốt đồng âm bá diện, Minh thần vụt tung khí lực chặn địch, nhưng mấy con só mèo bỗng theo nhịp nhạc rung lòn con, mơ dần hình thể, vù hai luồng âm phong chỉ còn là mấy đốm xanh lẻ. Tiếng nhạc đồng ủa tới bao vây mình thần, chàng trai vùng hét lên một tiếng, vùng tay đánh chát quyết linh và đẩy bắn lũ xó mèo ra. Đang cơn giận dữ, bông lại nghe gió luồng thổi vi vu bên ngoài, rồi có tiếng vô hình di động tới ào ào, hàng lũ âm binh thần tướng kéo vào đánh lũ bình mà vườn. Mờ hổ bền tài có tiếng võ, có tiếng mán mèo nói mờ hổ, thừa lệnh nữ chúa vào phò công tử. Võ Minh Thần cũng chẳng rõ nữ chúa nào, nhưng ngay khi đó bỗng lại nghe tiếng hú lề thề từ ngoài vụt vào hai bóng trờn vờn uy tợn mở nhân ảnh. Minh Thần không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra đó chính là cặp song ma, mà khách mà kinh trước khi ngũ đầu nam xích quỷ điền hoàn giết chết, được chàng và giao long nữ thu phục và mất tích mấy năm trước với quản kinh. Song ma chết phải giờ thiêng nên mới rất lình dữ, hợp cùng với bọn trước tấn công nữ yêu trảnh mà vương. Trước quyết chú linh, quân giữ, lũ yêu trành quỷ gió ma vương bị đánh dồn vào một phía. âm mà gió quái ẩm ẩm, giấy phút yêu ma bị đánh siêu, xua bạc đi quá nửa. Cả mừng, võ minh thần hét lên một tiếng, tùng ủy lực đánh ma vương. Lần này, chàng đã dùng tới cản khôn bí pháp, vừa đụng tay vừa dụng miệng, xuất khẩu dụng phong, lôi điện kình, ra đánh ra như sấm sét Ngũ hành cường khí thật kinh hồn. Chỉ thấy bóng vầng huyết khí xẹt ngang tứ tung, tiếng đùng đùng phát ra như sét đánh. Cả căn đền đều bốn đổ sụp nổ tung, sức nóng hừng hực bao nhiêu đổ đạc rèm trướng, bản ghế cháy thui mấy bóng hồng cầu quẩy lông vàng cũng rời tròi, nhảy tứ phía, rằng rắc, tròi vỡ tan, soàng, gương nát buộn, tiếng trù hú ghê rợn nổi lên giữa cảnh hồn ám. Từng bóng chó sói lông vàng bắn tung lên như những trái cầu. Tiếng trù tắc nghẹn, mấy ngọn đèn dầu tắt hết, mấy cây đuốc sáp tắt theo, các đèn vụt chìm trong bóng tối mịt mùng. Sức nóng kinh hồn làm đông âm đứng ngay cửa, vội nhảy vọt ra hành lang. Bao nhiêu yêu trảnh quỷ gió của ma vương bị quỷ đồng nhi, ẩm bình tiểu diệt đánh đuổi. Sức điện kình có khí ngũ hành lưỡng nghi, tình hòa địa cầu đè ép như thiểu đốt, nhất đoạt bỏ chạy hết. Thấy tối ôm, bỏ minh thần đánh tiếp ra mấy đường lãnh cổng nữa, khí lạnh thấu xương, căn đền đang đóng hừng hực, thoát trở lên lạnh như băng. Chàng tuổi trẻ ngừng xuất thủ, bốn bể im liềm như cõi chết, đồng âm vùng hét, quỷ xó âm minh, yếu trành đã bạt tất cả, móc phủ vây căn đền, không cho chó sói tình chạy mất. Vừa hét, nàng vừa nhảy vào búng xòe xòe, lên luôn mấy què diệm, bắt cháy luôn đuốc sáp. Trong đền hiện ra một cảnh hoang tàn ghề gớm, đồ đạc bàn ghế, gường thép và tròi nát vỡ cháy thui, xa nhà gãy một hai đoạn rớt xuống vỡ vụn, cột đá nám đen, tường, cửa, cửa chớp, cửa chính cũng đèn nhảm nhở, coi chẳng khắc một đám cháy dỡ xong lại có tuyết bay vào vì hàn khí đọng lại thành những giọt lấm tấm như xương. Và giữa cảnh điêu tàn bốn cái sắc chó sói nãy rớt xuống giờ đã biến đầu mất, Căn đền rộng bao trùm một im bạch mềm mông, lại nữa là dòm khắp mấy gian đều rộng cũng chẳng có thấy một vài dụng cụ phù dung rốt nào đâu. Chứng tỏ mâm đèn theo căn tròi bắn tùng xuống, đồng ẩm buột miệng, lạ dữ chưa, xóa chút đâu rồi? À, có lẽ nó đang theo đường ngầm vách tường trốn xuống tầng dưới rồi. Võ mình thần xẹt quanh sục tìm, đây thuộc lẩu trên nên đá này có thể có đường xuống hoặc có chỗ rỗng võ vùng quát lớn. Quỷ đồng nhi đâu, giúp ta tìm con quỷ mắt đỏ lông vàng, chắc tưởng có đường ngầm. Nào tiếng hô truyền vừa dứt, bỗng nghe tiếng khàn nổi lên trở bọn. Thẳng mặt sắt, Chu Tình Vận đứng đây, Ma Vương có khi nào thèm chạy đâu? Mi từng đuổi được yêu trành, biệt cùng đã thắng được ta sao? Ma Vương còn nhiều thứ để giết mi. Minh Thần đảo mắt nhìn quanh, tường đàn đen loang độ cầm nín. Trang tay khép thò tay rua làm hiệu cho đồng âm rút ra, khiến âm binh quỷ sói bủa vây khu đền phát tiếng khồ khan. Vậy là mi biết điều đó, ta dẫu là loài chó tinh giao, ngạo khí vẫn không thua người, lẽ nào không dám trừng mặt đối địch với ta? Mi biết đêm nay một đấng mi phải chết, hay là ta phải chết. Ta mới thay lòng làm đoạn hạ, tiếp tục ma bừng tứ túc. Hai là mi phải bị ta xích cổ lột xác, chặt đầu tế hồn người oàn thác. Tiếng khản khản lại vang âm. qua mấy trận thử thách, giờ Chúa Vương đã tin mi học được bí pháp cản khôn. Chỉ mất 3 năm, ta mất hơn 20 năm. My theo đường bành tổ lĩnh Nam, hấp khí thiền cường ngũ hành. Chúa Vương theo đường hấp luyện, biết ai hơn. mi cũng xứng đấu chiến với ma vương. Những mối con người, con vật là một tiểu vũ trụ. Con người chưa đủ chất ngũ hành tinh lực vượt. Chúa Vương không thể nào trở trên địa cầu, còn một nguồn tinh lực khác để mì hấp luyện chỉ có 3 ba năm đã thành cản khôn pháp. Tiết lộ, Chúa Vương sẽ lộ diện xuất đầu. Võ Minh Thần lúc bấy giờ đứng bên cột, xế cuối phòng vẫn không thể định được hướng âm. Trang thưa hiểu nó đã dùng thuật truyền thanh đặc biệt ném tiếng nói ra, nhưng lại nghe nói. Nó đưa điều kiện lạ thường, chẳng không khỏi đặt nghi vấn, ngờ có mưu định hiểm ác chi. Tuy vậy chẳng vụt nghĩ, dầu nó có biết cũng chẳng làm gì được. Đêm nay là đêm kết liễu, có hề chi, có lẽ nó học mỏ bí pháp cản khôn, hóa quỷ pháp mất nhiều năm. Này thế mình học chỉ học 3 năm đã thành, nó tỏ mỏ muốn biết đó thôi. Ben lạnh lùng bảo, tẩy sắc, mi, mi nhầm rồi. Dẫu mỏ đến thế kỷ cũng không đáo Trần đi cản khôn. Cho dẫu My có đoạt được đủ bộ ba cái vòng của bành tổ, đọc được chữ tượng hình cũng chưa nên công. Vì dẫu theo đúng bí pháp bành tổ mà không được tắm gội khí ngũ hành từ địa huyệt trung tâm trái đất và chưa được uống nước tinh thể âm dương tồi luyện để thể phách thì My cũng chẳng thành công được. Lập tức tiếng ma vương ré lên cực kỳ đồng nhiệt. ha hà hà! Mì không nói dối, Chúa Vương cũng đoán từ lâu muôn vật tất phải có tình hòa tụ kết, địa cầu phải có điểm trung tâm theo luật kỳ hà, điểm trung tâm tích phát khí ngũ hành tình hòa, nhưng tìm không ra, phải điều đó có ghi trong chiếc vòng thứ ba, nói nghe có phải không? Mình thần lạnh lùng không phải vì banh tổ không muốn thế ngay để bí pháp lại cho hậu thế nhưng không dám tự chuyên mà còn để thiên công định đoạt bí mật này chuyển giữ lưu tồn và kẻ có cơ duyên mới được người giữa đều bí mật vạn đời chuyển cho giọng mà vừng cất cao đầys sửng rốt loạn ngôn bí ẩn từ thiên vạn cổ lại còn người giữ mình thần cười khô khan xói tinh mới rủ Linh vẫn tinh quái đến đâu cũng không thể đoán ra điều đó thì Có khi nào mì dám nghĩ hiện nay ngay trên trái đất lại trong một chuột núi lĩnh Nam vẫn có một dòng đích tôn của đấng thủy tổ giống người lĩnh Nam thuần túy. Các bậc đích tôn này mới hoàn toàn đặt tổ tôn của người lĩnh Nam gốc còn dòng hồng lạc là dòng pha trộn giữa huyết thống lĩnh Nam và lĩnh Bắc lạc Việt biển Tàu và bị thủy tôn khí ngũ hành tinh hoa và cho uống trường sinh thủy tình túy lượng đấy. Tiếng mà vườn càng bốc cao hừng hừng, xoắn lấy câu chuyện. Mặt sắt, mì uống nước trưởng sinh, tắm khí ngũ hành tình hòa tại trung tâm điểm địa cầu nào. Chính mì đã gặp cháu bành tổ lĩnh Nam Ư, hiện còn đích tôn bành tổ Trăng. Mì đã gặp tổ tiên của người Việt Nam Ư. Mình thần điềm nhiên gật đầu. Tất nhiên là như thế, nhưng ta không bảo tổ tôn người Việt Nam. Dòng giống Việt Nam như ta đây là hợp giống sắc tổ tôn tộc Việt nẻo Bắc Trường Giang theo chim hồng chim lạc xuống đất lĩnh Nam này và lấy sắc tộc phương Nam sinh ra dòng giống ngày nay một dòng giống Việt, một dòng giống Nam gọi là Việt Nam, hoặc gái Việt lấy trai Nam, hoặc gái Nam lấy trai Việt, ai cũng vậy còn vị thủy tôn chúng ta gặp là đích tôn bành tổ của lĩnh Nam chưa phà máu Việt, tiếng mà vườn rùn dữ dội, phì thường kỳ thú, nhưng sao bị gặp được tại sao chúa vương không gặp thần quát lớn, tẩy sắc 미 không gặp được vì 미 không tin có đấng tối cao, 미 từng có thể đem trí khôn đảo lộn càn khôn, 미 quên còn có tạo hóa an bài mọi sự, 미 bạo thiên nghịch địa, tàn ác dã man, sao gặp được duyên lành. Tiếng Mã Vương cười ré như trễ giễu, may 미 may ta rồi, nhưng 미 nói chúng ta, chúng ta là đứa nào? Võ Minh thần sẵng giọng, ta, giàu lòng nữ, bà Cao Lan nam cấp Đồng tử, những kẻ muốn trừ mi cứu nạn cho đời. Ra đi, đừng để ta phải phá tượng. Nhưng giọng mà vương lúc này như kẻ đã bị cuốn vào chuyện thần kỳ, kích thích óc tỏ bỏ. Mặt sắt của gặp gỡ thủy tôn của mi cổ kìm không có. Hãy cho ta biết chuyện đó, hình thu của thủy tôn huyệt trung tầm sâu không. Nghe giọng thổi thúc, võ minh thần đoán nó đã mê vụ này vô cùng. Chàng vụt này ra một kế, nghiêm giọng mà bảo. Ta sẵn lòng cho bí biết vài điều, nhưng khá xuất đầu ta không thích nói với tiếng vang. Im mấy khắc, bất thần trong đền phát ra một tiếng đùng như ống lạnh nổ, gói phun mù mịt thành một đường ngang trước mắt võ. Lẹ như chớp, chàng xẹt đổi vị trí, phòng địa lôi mịn phá. Nhưng không có gì. Bức tường khói chỉ 5 bảy tắc đã tan dần, Xế trước mặt võ cách độ 15 bộ mà vườn sắc đứng sừng sững bao vầng huyết khí đỏ chu sa hiện lờ mờ bóng hồng cầu quẩy bên trong. Vừa nhắc thấy võ biết ngay mà vườn thực, vầng huyết khí của nó ngày thêm trong chứng tỏ nó đã tiến bộ hết sức trong việc hấp luyện quỷ pháp mà vườn phát âm. Mặt sắt phải trung tâm điểm địa cầu ở miền Phi Mã Ác không? Tàng nghẹ bà năm trước, mi suýt mất vòng tại đó. Mấy con vượng trắng phải đầy tớ của Thủy Tôn không? Minh Thần không khỏi ngạc nhiên thấy nó nói đúng địa điểm, nhưng nhất lời Thủy Tôn can dặn, chẳng lắc đầu. Ta không nói được. Mà vườn lại hỏi, Thủy Tôn hình thủ ra sao, hàng sầu không? Đã trót hứa, bỏ Minh Thần phải đáp qua. Thủy Tôn cao hai thước năm, sáu mắt, đèn pha, nành chỉa dữ tợn như vô cùng đình mẫn. Chân thật, tâm hồn cao kiến dị thượng Còn trậu ở của Thủy Tôn, My sẽ biết rõ nếu hạ nổi ta. Coi đây, ta ra tài báo oán Giật lời, ý đã quyết, chàng tiến một bước, sửa soạn đánh ra một đòn kinh điện lưỡng nghi, vụt nghe Tây Sắc cười khàn rè gai gai. Khoan, ta muốn nói chuyện với mi bằng mắt. Dám chứ, nãy giờ, khi phát tiếng, Tây Sắc nói toàn tiếng thái tiếng thổ, giờ tình thình lại nói tiếng kinh, làm võ thoáng sững sở. Nhưng tầy sắc đã tiến lên một bước. Chẳng hiểu cuộc tử chiến đã bắt đầu, bèn tiến lên. Tây sắc cũng tiến, cách nhau đúng năm thước. Cả hai cùng dừng, vầng huyết khí ma vương bỗng nháy nháy thủng luôn hai lỗ. Hai con mắt long sòng sọc chiếu ra, thành hai tiên điện dùi thẳng sang mắt của võ. Chàng tuổi trẻ lập tức tập trung điện lực, khoác mắt nhìn sang. Cặp mắt sách ma vương cầu quẩy, đàng đỏ khe khe, vụt chuyển sang màu tím, rồi đổi sang màu trắng trói lòe. Còi không khác hai cục khép đốt trong đỏ đã tới độ cực nóng, rồi nháy mắt, màu trắng vụt hấp nháy, rõ ràng hai con mắt chậm trơn sắp thoát khỏi khung mắt bay sang. Người các chỉ nhìn vào hai con mắt trắng này là bị mề liền hoặc ngã quẩy chết ngất, mù hai mắt liền vì bị hai luồng điện tuyến kia chọc thẳng vào như hai mũi tên vô hình. Nhưng Minh Thần đã tay luyện thành càn khôn bí pháp, mắt tập trung điện khí mạnh vô cùng, trang trưng mắt vẫn thêm điện khí. Hai con người vụt sáng lòa như hai ánh chớp lé, thoát ra hai luồng điện rùi thốc sang mắt tẩy sắc. Bỗng thấy nó dùng mình một cái, nhắm nghiền cặp mắt lại. Đúng các đó, vọ thoáng thấy bờ vai huyết khí của nó động đậy, võ vội nắm nhắm mắt lại, lắc vụt đầu một cái. Đã nghe chát một tiếng như búa tạ nện xuống đe, cảm rõ có hai ngọn rùi mạnh, xét đánh thốc, móc trượt lên biển Thái Dương, té lửa, chân động thần kinh gần cốt, và mở mắt ra còn thấy một luồng huyết khí đỏ như máu, hình chân thú, thỏ hai móc chim ưng vút về nhanh như chớp. Nếu không nhanh trí tránh kịp, hai cái móc kia đã móc thủng con người ngập tận óc, Tưởng bọc thép cũng không ngăn nổi vì lúc đó chàng đã để hở hai con mắt. Cả huyết khí, mũ trụ đều không che đậy. Quảng mắt nhìn sang võ minh thần vùng quát đớn. tẩy sắc giữa mi đã dùng tới đoạn đánh trộm. Sực bị đã kiệt rồi sao? Bên kia tây sắc vương đã đứng im khổng nhúc nhích. Hai con mắt sách trắng tím long sòng sọc phát tiệt điện, điện như lửa đốt. Chập trà chập chờn muốn thoát hẳn ra ngoài. Lần này còn giữ gấp đôi lần trước. Mình thần vội trừng mắt, nhìn thẳng sang mắt ma vương, hai con mắt của nó đầy điện lực ma quái, có sức thổi miền mạnh tẫn vô cùng. Ba năm trước, võ từng chạm trán với nó, suýt bị mắt tình rù ngủ. Chàng đã thấy nhãn tuyến của nó như thấp thoát ra ngoài, nên sau này, ngoài việc luyện tập bí pháp cản khôn, chàng còn tập luyện cắt về miền thổi miền thuật. Tới độ cao không những cặp mắt tôi biên có thể làm mê người ta trong nháy mắt, luồng nhãn tuyến điện còn có thể thoát ra, mang nguyên hình cặp mắt đánh sang rồi vào tam tinh tuệ nhãn mắt người, chết gục như không, còn lợi hại hơn cả đánh điện kinh chảo phong. Chừng 10 giây, bắt thần tây sắc hét lên một tiếng ma âm gãy rợn, võ minh thần thấy rõ hai con mắt trắng tím của nó thoát ra khỏi khung mắt thoát trồng như chính hai con mắt của nó bắn vút ra, lẽ hơn một tia chớp lé đã tới sát mắt của võ. Đã vận điện lực thôi miên, chàng tuổi trẻ dụng luôn ngũ hành nhân điện ra cặp mắt, hét đến tiếng khô đanh, đồng ẩm bá diện đứng ngoài hành đang giòm vào, tự nhiên rùng mình một cái, thấy rõ hai luồng điện tuyến hình mắt vụt ra như bắn phọt cặp nhãn. Trước mặt võ, chừng nửa găng tay bỗng nhoáng lên mấy tia xanh lẻ, giống hệt điện trời xẹt vào nhau ngoàg bay bột sà viết tây sắc đang đứng yên bỗng thấy tây sắc dùng mình một cái lào đảo lùi một bước chu lên một chàng Lêthê b bên tài bình thần tiếng thét của mà Vương mặt sắt Mỹ đã luyện thành quỷ pháp còn chờ gì chưa dở ra số mạng mì sẽ kết liễu đềm này ngay tại ngôi đề này tây sắc vùng cười ghê rợn Chú Vương đi suốt mấy chục năm đường Mỹ 3 ba năm mì hấp khí ngũ hành trong không gian khoáng vật Chú Vương hấp khí trong động thực vật đã chắc đường nào đạt thành hơn lời vừa dứt bóng thấy ma Vương lừ lừ tiến lên một bước rồi từ từ quay mình lại xoay lưng về phía õ ngạc nhiên chưa hiểu nó dở trò gìõ vẫn đứng yên ngó chừng chừng chật lại thấy trong vầng huyết khí bóng vài tây sắc động đậy trang hộp luôn đậu xuống Đúng lúc đó, liền hai phát nữa sạt chốc đầu, mà vùng xoay mặt vụt lại, Minh Thần đứng thẳng người vùng hét. Quái vật bốn chân coi đây, tà xuất thủ, vụt xóa nhỏ hai con mắt tây sắc, Minh Thần cũng thêm huyết khí che mắt, hoàn toàn kín như bưng, tuy vậy có làn huyết khí như hộ phách, chẳng vẫn không trông thấy ngoại cảnh như sau lớp kính mờ. Tai vẫn nghe thấy mọi tiếng động quanh mình dù hơi xa. Đưa vụt hai tay lên, chàng tuổi trẻ đốt phát cặp kiếm báu đồng quần phỉ mã, hét một tiếng, dùng thế liên hoàn chém xả sang mình tẩy sắc. Đồng âm đứng ngoài hồi hộp theo dõi cuộc tranh hùng kỳ lạ, cứ đánh một hai đòn lại đứng như phóng, tuyệt không độ vẻ nhanh nhẹn. Nhưng khi tay bọc hổ phách vừa từ từ vai đánh ra, nàng bỗng thấy hai đường kiếm quang vụt lé, một ánh sáng đen chém trả loàng hoàng xuống đầu vai của tay sắc, nháng như điện chớp lập lè, tiếng đi soàn xoạt tựa như xé lụa. Bên kia, tay sắc ma ba vương vùng mình một cái, đã nghe chát chát chát, lên một tràng sáu bảy tiếng giữ chói tay như phép quật nhào tué điện xanh đẻ. lường ánh sáng đảo vòng cầu, trườn chém bày mất mấy mảng cột đá bắn tung tué, rồi tắt vụt, trong đó kiếm đồng quân đã chui vào vỏ nằm, bên kia, đầu mình, vai, cổ, tay sắc bị chém mấy nhát trí tử. Nhưng vẫn không hề gì, chỉ thấy mấy đường gợn nhỏ như mũi kiếm vạch trườn qua đường thép cực rắn. Tây sắc phát tiếng cười ngạo nghẽ. Mặt sắt, kiếm phàm sắp hạm nổi tới da thịt của chúa ma vương, còn mi để chúa vương lấy đầu thử cho coi. rất lời, nó vụt tru lên một tiếng, thả vụt ra một cặp hái sáng quắc đen xì như hai con mãng xà, mổ xuống đầu của minh thần. Nháng lập lè như chớp giật, thần vẫn đứng im không nhúc nhích, nghe chát một hồi, lưỡi hái hào quang phụt tắt nơi đầu vai thần, tuyệt không có một vệt thép hẳn nhỏ. Trong khoảnh khắc, cả hai cùng hiểu rõ gươm đau không ích chi trước vần huyết khí, thần nghĩ thầm, giờ chỉ còn đánh bằng càn khôn làm kiêu mỏng, trong thùng vần giáp khí mới có thể hạ thủ nó được. Bèn vận ngũ hành lượng nghi Trần Khí, vung cả hai tay đánh ra liền hai luồng huyết khí hình trảo chụp cả xuống đầu Tây Sắc. Tầy sắc không tránh đỡ, cũng tung vuốt đánh hai luồng huyết khí hình cầu quậy bổ xuống đầu của Minh Thần. Phát mấy tiếng bùng bùng như sấm nổ, áp lực đè nặng căn đền tràn trát, tiếng dậy muốn vỡ màng tai. Mấy ngọn lửa sắp rạp xuống réo rải lỏng ngoằng. Dưới ánh lửa lập lè, quảng đầu tay sắc hiện rõ 10 đầu ngón tay in trũng xuống vầng huyết khí đỏ, sâu chừng một đi, con đầu võ cũng in hình chân vuốt nhưng chỉ sâu độ nửa ly. Nhưng chỉ mấy giây đồng hồ, huyết khí đã tiết ra, lấp lòa hình đó. Võ mình thần lập tức vung tay dùng một thế tuyệt diệu đánh vụt hai đường điện khí khác cũng nhắm đánh vào giữa mặt tay sắc. Nó cũng đánh ra nhằm giữ chặt chàng, nghe ẩm ẩm mấy tiếng, nhón điện xanh đè, áp khí làm căn đền rung chuyển muốn sụp. Các vật mảnh chuột quanh đấy, bắn tung rào rào, một vùng mấy chục thước vuông, chỗ cặp địch thổ đứng, bỗng nóng kinh người, một bên lại bằng giá tuyết đóng, nóng lạnh gặp nhau, phát ra những tiếng xèo xèo rất lạ tai. Chỉ độ mươi khắc, kinh động ẩm ẩm rồi im, lửa sắp bừng lên. Đồng âm dòm vào, thấy gian phòng đã bị nám đen Đằng này, nơi mặt võ minh thần in hành hai bàn chân cầu quẩy sâu một ly, đằng kia mặt tay sắc bị hai hình tay xòe 10 ngón của thần in trũng xuống tới hai ly. Sau khi cả hai đều bị sức kình xô bật lùi lại, thần mới thấy kịp. Nàng ta nghĩ thầm, cả hai đều ghê gớm, nhưng xem thế thì sức chàng thần vẫn mạnh hơn một chút. Nếu cứ đánh kiểu này mãi, đến bao giờ mới phần thăng bại, kéo dài, lỡ sinh biến, bất lợi, phải kiếm mẹo mới được. Ben đứng ngoài thét vọng vào. Này chàng, đánh thế bao giờ mới xong, chàng đã được tắm gội ngũ hành nguyên khí, uống nước trừng sinh, tinh dực lồi rào. Sao mà không ôm nghiến lấy, vừa đánh vật, vừa xé áo đỏ, có đâu có kịp vá lại. Mà vườn nghe nổi giận, thò vút chụp véo ra, đến sầm một cái trúng mép cửa, làm bay đi một mảng lớn, cửa kính vỡ loàng soàng, đồng ông đã kịp, vọt tránh khuất. Võ Minh Thần nghe tiếng nàng hô, vụt nhớ ra mà nghĩ thầm. Luyện quỷ pháp khi ngũ hành có một số lượng nhất định trong mình, cứ thùng lại lấp vá nhưng nếu dùng nhiều xét cạn dần và nguyết khí phải mỏng đi, ta phải tập trung đánh dính vào hai điểm chính mới xong. Bèn quát một tiếng, nhảy vọt tới vùng cánh tay vụt ra. Lần này tây sắc vùng chân vút cả tràn chát. Minh thần đã theo đà nhảy bổ xuống chụp nghiến lấy. Dùng một thế võ vật du đô ôm lấy tây sắc quật rầm một cái xuống nền đá. Mạnh đến nỗi nền vỡ vụn muốn sập sàn đá nếu không có cốt sắt phía dưới. Tây sắc hét trồm lên níu cổ của thần vật đại. Rầm rầm, hai hình đó tung lên quần xuống, vỡ tàn đá tàng, cứ thế tung quần, đánh nhảy dữ dội, trông như hai tên khổng lồ vật lộ đánh nhau, đền đài trùng chuyển. Thình lình hai bóng dính vào nhau, thì ra võ minh thần đã khóa tây sắc, hai tay mười ngón huyết khí bấu chặt vào bả vai trước cổ họng, dùng điện tiết ra, móc thật mạnh, mọc mái, cả hai đứng xứng như hai pho tượng đá trồng, tay sắc lựa thế gỡ ra vừa bấm lại. 15 phút nghẹt thở trôi qua, đồng âm ghé dòm vào, bỗng giật nảy mình, tay hai bộ vút đỏ của tây sắc đã ngập sâu vào vòng huyết khí của thần đến hai phần. Nhưng nàn chợt yên lòng ngay, tay hai bàn tay của thần đã ngập hết vào sau gáy, cũng chìm dần vào tới hai phần. Bỗng nghe tiếng thần hét vang âm, tây sắc, đêm nay mạng mi sẽ bị kết liễu, Ngồi xào số mạng của mi sẽ rụng tại đền này. Giờ ta muốn nói chuyện với My, chuyện hơn 20 năm xưa trên biên thủy Trùng Khánh. Chắc My còn nhớ chứ? Trong lớp giáp huyết khí, tiếng tây sắc phát ra âm u gài tợn hết sức. Biên thủy Trùng Khánh, hà hà, có hàng trăm hàng ngàn chuyện biên thủy. Chúa mà vườn sau nhớ được? mi hỏi về quá khứ. Thằng ngốc, từ lúc ra đời, mi còn nhớ mỗi bữa ăn cơm rải rác trong thiền hạ không? Mặt sắt kia. Tầy sắc vội hét lên như sấm, dùng tận lực vùng mạnh thân hình bẻ gỡ thế khóa của mình thần. Sức vùng như núi xô nhưng chàng trai vẫn khóa chặt như đóng đinh vào hồng cầu quẩy. Tuy vậy chàng vẫn theo đà vùng bắn vọt người đi, cả hai như trái cầu tung xuôi, lộn ngược, bắn cao, vật thấp, huỳnh huỵt, rung chuyển căn đền như hai tên khổng lồ đánh vật. Tưởng kẻ khác dẫu mặc giáp sắt cũng phải dập nát và nát thầy như trời. Đồng âm ngày trước đã có lần ruột bắt võ minh thần, đánh nhau với tây sắc. Giờ cứ coi qua bản lĩnh của nó không khỏi ghê thầm, thấy lợi hại gấp 10 lần trước. Rõ ràng trong thiền hạ nào địch nổi hắn, nếu không luyện được cản khuôn bí pháp. Tính từ chỗ nàng ẩn vào trong đền, khoảng cách độ vài thước, nhưng sức nóng lạnh hắt ra, đứng như thường không chịu thấu, phải vận hàn khí tiết ra mới xong. đang theo dõi, thình linh cố huyết khí đỏ bắn rầm ra giữa khung cửa, Áp khí rất mạnh, nóng lạnh như thường, và đông âm, nhanh mắt nhảy vọt ra xa, mai thay đúng lúc đó tây sắc thổi phí ra một luồng huyết khí, đánh trúng vào chỗ nàng đang ẩn, đánh rầm một tiếng, vỗ luôn bức tường thấp ngoài hành lang. Luôn hiết khí có cả chất mê độc liếm sạt vai của nàng ta, sốt lộn nhào về nẻo đầu hành lang, choáng váng đến 10 khắc mới tỉnh táo như thường. Nếu không kịp vọt hoặc nhảy lùi chẳng lên ngọn tường ngoài hành lang và không có nản hàn khí đen che trở, nàng ta có thể bị nội thường rất nặng. Nàng thánh quần mắng lớn Đoàn men dọc tường đá lần tới mới hay cặp địch thổ đang ghiệm nhau giữa đền. Vút khí mà vườn đã cắm ngập một nửa vòng Minh Thần, nhưng hai tay của chàng lại cắm ngập hết vào trong vòng huyết khí mà vườn. Nhìn qua, thấy cả hai vẫn trụ vững. Nhìn kỹ mới thấy mà vườn đã bắt đầu rung động, mỗi cắt giữ thêm. Minh Thần hét chìm giọng rộng vụt trở nên dữ tận khác thường. Xói tình, mi giờ mi đã đến nhớ chưa? Đã tới lúc mi trả lời ta chưa? Đêm nay, ngôi sao số mạng của Mi phải rụng tại đền này, chuyện hơn 20 năm xưa tại biên thủy trùng khánh, ngay vùng có cỏ phân mau, một buổi chiều có gió vàng hiu hắt, nhớ chưa, chiều đó Mi xô đàn sơn cẩu chó sói rượt bắt một người đàn bà và hấp sắt mà ấy. Mặt sắt, Mi im mồm, Mi không lạ óc sao mở miệng nói toàn là lời ngớ ngẩn. Biển thủy phân mau ư, xưa cho sói rượt bụ đàn bà ư, 100 con đàn bà, 1000 con đàn bà chúa mà vương sao nhớ nổi. Nhưng trường hợp này lại khác, người đàn bà này có bổng theo một Im đi, dĩ vắng tất cả đã thành cát bụi, chúa mà vườn không nhớ cát bụi. Đêm nay mi sẽ nhớ, bàn tay ta sắp ngập tới lồng ngực của mi, cổ họng mi rồi, mi phải nhớ, ta luyện cản hồn bí pháp cốt chỉ tìm mi hỏi lại vụ hấp sát đó. Tẩy sắc giờ mi nhớ ra chưa? Người thiếu phụ mặc xìm y trắng. Lập tức vừa nghe tới đó, mà vương vùng rít lên như điển dại. Mặt sắc xìm y thái, sao mày dám nói chuyện đó với ma vương? Tào ăn thịt mày, ăn thịt tất cả lũ khốn nào dám nói đến đàn bà thái trắng với ma vương. Câm, mày chưa hạ được ma vương, tào xé sắc của mày. Thái trắng, hạ hú, sao lại là thái trắng? Nó rống lên một tiếng cực kỳ phẫn nộ, dùng tận lực vùng mạnh một cái. Cả hai bắn rầm vào tường, vật lộn ẩm ầm bỗng nghe Minh Thần hét lên như sấm. Mà vương, ma vương! Coi đầy, lời vừa buông, bỗng thấy khối đỏ bắn vọt lên xà nhà cao bốn nằm thước tây rùng lên dữ dội, làm khu xà nhà mái đền rung theo như sắp rụng. Thình linh nghe tiếng ma vương và tiếng của minh thần đồng hét giống lên mấy tiếng sấm rèn. Tiếp liền mấy tiếng chàn chát, chói tay, mạnh gấp trăm lần búa tạ đập phé hào quang, lòe như điện chập dây, rồi giữa tiếng sấm sét vang dậy, khối đỏ vụt tách làm hai một bóng, Bắn tung xuống nảo đầu phòng như là cả một tảng sắt rẻo xuống, lao đảo mấy cái đứng đại cách nhau hơn chục sải tay, cả hai cùng thở mạnh, căn phòng nóng lạnh kinh người, áp khí đè mấy ngọn sắp đến 10 khắc bừng lên lảy bảy. Đồng âm hồi hộp nín thở, trừng mắt nhìn vào, bỗng thở phào nhẹ nhõm. Khi kịp nhận ra cái bóng bị đánh nhào xuống lăn như trái cầu chính là bóng của Tây Sắc, bóng kia là võ minh thần. Dòm kỹ nơi cổ của ma vương vần huyết khí đã bị móc thùng ngoác một vệt ngang dài. chừng năm tấc chạy ra sau gáy và từ cổ chạy thẳng xuống vụng dưới, bị một đường rách rộng lớn tới hai bà phần như bị mổ. Chỗ cổ họng, hai vết giáp bị xẹt vột bảng lớn và ánh lửa sát vật vờ chiếu vào, đồng âm trông thấy cả mảng lông vàng bị cháy đen một mạch coi như mới đặt một cái thước đồng đung đỏ vào đó đóng dấu chín. Còn bên mình thần cũng bị hai đường móc sâu vào, nhưng chưa thấu quần áo bên trong. Xem chừng minh thần, huyết khí còn sùng mãn, vì theo nhịp chàng thở, vệt móc sách sâu kia bỗng từ từ dày lên, nháy mắt đã gần như lấp kín như cũ. Còn ma vương đầy vẻ suy khí huyết, vì nơi vệt móc, chất đỏ cũng tiết ra như sương mờ, mãi chưa che nổi vệt lông vàng có đường kính kẻ cháy đèn. Chứng minh thần thấy rõ và chàng trai từ từ liến tiến lại. Bất thần đánh vụt trong một đường huyết kình. Tây sắc nhảy vọt tránh bùng một chát. Rồi trúng sườn loạn trọng giữa chân trước toàn đánh lại. Đã bị minh thần quật luôn một nhát nữa. Trúng ngực ngã vật xuống. Đồng âm treo lên. Võ nhảy vọt tới vồ nghiến lấy tây sắc. Lại một keo vật lột ác liệt diễn ra. Cặp địch thủ dính nhau bắn tứ tung ẩm ẩm dữ dội. Lửa rạp ngọn đèn tối sầm khí nóng nực Chừng 5 phút, bỗng nghe tiếng rú rợn người, hai khối đỏ bắn hai nơi, quay tít rớt huệch muốn sụp nền. Trông vào, Ma Vương đã bị thùng thêm đường móc trước, một mảng huyết khí để lỗ cả nửa lồng ngực lông vàng cháy nhảm nhở. Tẩy sắc, mi cạn lực rồi, còn giữ vẩn huyết khí được bao lâu. Tẩy sắc nghiến răng hét thé nhọn. Mặt sắt, mi không khóa thành cái túi ra, chú Ma Vương đốt cháy A phòng xuống âm ti làm quỷ sứ. Lợi vừa buông, lập tức nổi dậy tiếng bùng chát, Huịch tây sắc bị đánh trúng mắt, ngã chồm tới, Minh Thần Vổng Nghiên lấy hét lớn, dùng một thế judo của Nhật, xoay vác lên vài, xin âm dương xuống đến rầm một cái như trời giáng. Tây sắc vừa chồm dậy đã bị quật luôn cú nữa, chỉ nghe chát huịch mà vừng lăn mấy vòng, loạng choạng đứng dậy, dưới vùng sáng dập dờ vàng vật vờ. Tài võ Minh Thần đã cầm một mảng huyết khí to bằng nửa chiếc áo giáp, còn nguyên hình cong cong, trông cứng như mảnh hổ phách. Bên kia, Ma Vương đứng dựa vào cột đá, gần trọn lồng ngực đã bị bóc hết huyết khí, phơi mở lồng ngực nám đen có ngén răng ken két. Nó gầm gừ như điên nhảy xổ lại chụp móc họng của Minh Thần, nhanh như điện chằng luôn một nhát chúng ngực của con thú, nghe chát hự, Ma Vương bị đẩy lùi ba bốn bước. Tài võ cảm giác như xỉa vào lồng ngực thép, ngập nửa phân. Đồng âm dòm vào, thấy rõ lồng ngực của nó có bốn lỗ thùng dọc từ trên xuống, in sâu trên vệt cháy nám đèn lúc trước. Tây sắc thở dốc, phì phò qua kẽ hở, nó nghiến ra lùi dần, minh thần dơ cao mảnh huyết khí cứng hơn thép, cười dữ tận. Mà vườn, mi hết thời rồi, khi ngũ hành càn khôn trong bình mi sẽ tiêu tan như mảnh giáp khí này rút lời chăng này vọt lại, đánh cho một nhát càn côn cương khí thục trúng đỉnh đầu của Ma Vương, giật mạnh, chát một tiếng toét lửa như búa tạ nện đe, Ma Vương bị lao chuối nách của võ, đâm vào cột đá đến chát một tiếng nữa. Rõm vào, đỉnh đầu của nó đã bị móc thùng một mảng huyết khí to bằng bàn tay, rọc xuống dưới trán, hở một đường khá lớn, lồng cũng nám đèn nham nhở, chẳng hiểu vì thủ thế hay vì lẽ chi, bỗng Ma Vương phục luôn chân trước xuống, hoành thế nguyên hình loài bốn chân lồng ngực bị bóc huyết khí chỉ còn hở mảng đầu trù lên một tràng nó vẫn sức vá bọc thần thể nhưng huyết khí tiết ra mở như xương không sao trùm kín trên tay võ mảnh khí màu hổ phách bỗng nhiên bốc thành hơi tan dần mỏng dần trông thấy mà vương có vẻ tiếc ghê gớm nhảy sổ đại vổ võ giờ cào tay trái tay kia quật ra một nhát trảo kình trúng ngực tay sắc giống lên ngã lộn nhào nằm sấp xuống Dãy với cái rồi im, trên tay của võ, mảnh huyết khí tan biến trong khoảnh khắc, trên bình tây sắc, vầng huyết khí cũng mỏng dần thấy rõ. Thở vào, Minh Thần đứng yên nhìn con quái đại thù, chàng để hở hai con mắt dòm trừng trừng, vọt tiến lại đứng cách một sải tay, bát tiếng khô gặn. Chúa tình hồng cầu quẩy, lần này mi nên quên đi dĩ vãng, có quên đi nữa không cho tinh? Võ hét lớn thì tay vổ gái ma vương lôi giật lên, căm thủ sôi sục tích đủy tháng năm, chàng trai đã cố nén chịu đựng, mưu báo phục giờ đây mới bật tung như vung đậy nồi nước sồi quá độ, chàng rống lên. Mẫu thân, mẫu thân oan thác vì con quỷ mắt đỏ này, hồn mẹ linh thiêng xin phù hộ cho con tìm ra nguồn gốc, nguồn cơn, tẩy sắc hay tỉnh dậy cùng khai. Võ Minh Thần thét gọi đến lần thứ hai, ma vương vẫn bất động như cái xác không hồn. Đồng âm bá diện khan sao linh, nấp ngoài thấy chàng trai đánh gục được tây sắc. Lòng mừng khôn xiết, vội vàng, thu vầng hát khí, nhảy tót vào, đứng cây bền Minh Thần dòm ma vương. Lúc đó chàng trai đứng xứng, tay túm gái nó lôi lên, nó vẫn trong thế úp sấp, co rũ gầy, chụp bụng dưới chàng. Ánh sáng vật vờ so chiếu loang lổ bỗng đông âm nhát thấy có vật gì động đậy dưới bụng ma vương, nhưng mình nó co rũ nghiêng vào trong, chè quất nhiều. Đông âm ngạc nhiên vội đi vòng vào trong cúi giòm, chật giật thoát mình nhận ra vầng huyết khí nơi bụng ma vương đã tiết ra che mở lồng bụng. Hai chân trước của nó vừa rút ra dưới một khối gì đó đo đỏ to bằng cổ tay. Khi vừa thấy rõ thì đã có lửa sáng lập lè bằng hạt đậu xanh. Đồng âm đoán ngay đó là một trái cốt mìn công phá cực mạnh, rất nhanh nàng vung luôn chân đá thốc vào bụng của ma vương. Lúc này vẫn còn vầng huyết khí bao mình, ngọn cước đồng âm tung ra mạnh như búa dáng trúng trái cốt mìn sờn đỏ, bắn tung luôn ra ngoài cửa, miệng hét lớn, chàng coi chừng nó. Mênh thần vừa nghe quát thì dòm ra còn thoáng thấy một khối đỏ que tít bắn vút ra chạm ngọn tường hành làng xế cửa. Âm một tiếng nổ phát ra, vỡ tung một khoảng tường lớn, cả căn đền rung chuyển dữ dội như đổ ụp đến nơi. Đá vụt lớn nhỏ bắn chan chát rào rào cả vào trong phòng, bắn trúng cả ba bóng đứng ở trong. Rất may, đồng âm vẫn còn vầng hắc khí che thân, căn đền này lại nằm dưới lòng đất. Tiếng nổ nghe càng lớn, vừa nghe nổ, võ minh thần toàn ấn mà vườn xuống. Nó đã hét lên một tiếng gài rợn, vùng lên, đâm thóc vào bụng chàng trai, một đưỡi kiếm đã nùng đỏ rực. Theo định luật vật lý, khi ngũ hành khi tiết ra bao theo mình thần thể, gặp không khí lập tức đặc cứng lại còn hơn sắt thép, chỉ có sức nóng cực độ hơn mới phạm thấu được vào thứ chi cực mạnh mới xuyên nổi qua. Băng giá, lửa cháy vật vờ hoặc các thứ sắt thép trung bình chạm vào đều bị chế giải hết. Khi móc thủng được vầng huyết khí này là đã phải vận dụng kinh khí điện công hàn nhiệt trội hơn chỗ mạng huyết khí đó, mà vương thử rõ điều đó nên mới giải chết giấc và lừa cơ hội hạ thủ, định gai min phá phía sau mình thần, không ngờ lại bị đông âm phát giác nó đã đùng sắt kiếm đâm liền. Hy vọng chọc thủng màng khí giáp của võ mình thần. Nào dè kiếm đông đỏ vừa đâm vào bụng chàng trai, chỉ dùi sâu vào được nửa ly đã bị khí ngũ hành hóa giải. Võ rụng mình một cái, đẩy màng khí giáp ra, gãy rụt luôn ngọn kiếm nạm bà. Nổi giận, chàng trai quàng tay kẹp luôn được cổ tây sắc, xìn ẩm dương, đến rầm một cái, vỡ nát nền đá phiến. Nó nằm ngửa thở phi phò, bồi thêm hai đường kinh khí, cách hơn một thước, nghe tràn chát tué lửa, cả một mảng huyết khí nơi ngực vừa tiết ra mới giải độ hai ly, đã bị trào kinh móc thủng ngay hai mảng. Mỗi mảng bằng cái quạt để lộ ra cả ổ ức, như một con heo bị mổ phành tới bụng. Mà vừng rống lên lan một vòng Nhỏm dậy lại bị chụp móc luôn Một mảng nữa trước mặt Như bóc vỏ cây Nó đã bị tước suối từ đỉnh đầu cho tới háng Trong cơn tủ hận Võ Minh thần hét lên mấy tiếng Chó tinh ta chặt cổ mi moi ruột của mày báo cửu cho cha mẹ Nhân loại Bà rút soạt cặp kiếm đông quân chém túi bụi, vừa chém, chàng trai vừa hét như điên mà vường thất kinh, bị tránh và lăn lóc đỡ gạt, bị một loạt hàng chục đường kiếm sắc chém vào, đâm loạn bậy vào mặt mũi thân thể, chân cẳng té lửa, kiếm báo vốn đã sắc như nước, lại được vận lưỡng nghi kỳ cường khí bền hàn, bền nhiệt, sức xả kinh hồn, vo vo soàn giọt như xé lụa. Đồng ầm đã nhảy vọt đứng một góc, trông ra thấy mà vương xem vẻ suy kiệt sức lắm rồi, huyết khí bị bóc từ đầu xuống. Còn chỗ khác, khi đỏ bốc mờ mờ như xương đồn, vương khí mỏng dần trông thấy rõ, chừng nó đang cố vận thêm, nhưng mà không xoẻ. Nó vừa tránh đỡ lăn lộn, vừa thở dốc phì phò, mớ lông mặt nám đen nhàm nhở, bị liền mấy nhát kiếm chém sâu đến hai bà đi. Chàng chớ chém nữa, nó đem bí mật nguồn gốc của chàng xuống âm. Đồng âm vừa bật gọi đã nghe mà vườn kêu rú lên một tiếng bút tận sườn tủy. Lưỡi kiếm võ vừa chém kìa một nhát cực mạnh xả ngang xuống bên mang tay ra trước cẩn cổ, dài đến gang tay, chỗ huyết khí sâu chừng một ly nhưng ra tới cổ trước để hở đi. Lưỡi kiếm bén chám ngập sâu hóm, thùng cả vào tận lần lông cổ, phát ra tia lửa xanh nẻ. Mạc Vương lão đảo ôm lấy cổ đùi lại ráo rác, chạm ngay vào cây cột đá, lập tức vầng huyết khí bốc mờ tan như xương khói. Minh thần vụt dừng tay, nhìn trừng chừng khắp mình tây sắc đã bị hàng chục nhát kiếm chém ngang dọc dùi sâu, nhưng tuyệt nhiên không chảy ra một chút máu nào, trông bị nám đen miệng, chỗ lấm tấm như có xương mờ li ti, thời gian đọng ẩm vì hàn, nhiệt khí. Chàng trai không khỏi ngạc nhiên, nhưng cũng bừng thầm, thấy nó ôm cổ lùi lại, chàng cắm phập cặp kiếm vào bao, lư lư tiến lại hét chim. Tẩy sắc, mi hết thời rồi, càn côn bí pháp ta đang luyện thành, ngồi xào số mạng của mi phải rụng, thiệt ác đáo đầu, lư.